Chương 26, sĩ tộc phía Nam có tiền, nhà họ tạ có quyền, lục trừng có ý muốn chọn tạ thù làm con rể, hoàng đế chính là người cảm thấy không ổn, là người đứng đầu phe ủng hộ hoàng đế, ngay đêm ấy liền vệ Ngật Chi bị gọi vào cung, cùng hoàng đế mật đàm đến hơn nửa đêm, hôm sau vừa hạ triều xong, vệ Ngật Chi lại leo lên xe tạ thù, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc ấy trời vẫn còn tối, tạ thù vừa thấy có người đi vào liền lui về phía sau. Thấy rõ là hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng bùi vẫn còn tới nữa chứ, về ngật chi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề, để có định đồng ý với đề nghị kết thông gia của lục Trừng không vậy, nào dám chứ, ta sợ ông ta tìm một nữ thích khách đóng giả làm tân nương, sau đó đúng vào đêm động phòng hoa chúc ta chết ngay tại chỗ vì đền mang cho con trai hắn, chật chật, mới nghĩ đã thấy sợ rồi, ta thù phe phẩy cây quạt, lắc lắc đầu. Vậy đệ có muốn ta giúp không? Đương nhiên, ta thù gặp quạt lại chỉ hắn. Kẻ không trượng nghĩa nhất chính là Huynh. Trước kia rõ ràng sĩ tộc phía Nam muốn đối phó với cả hai chúng ta, nhưng giờ lại chỉ chỉ dùi về phía ta. Từ bản thân Huynh nói xem có công bằng hay không? Vệ Ngật Chi giả vờ giả vịt suy nghĩ một lát lầm bầm, nhưng ta có nghĩ cái giết con trai nhà người ta đâu? Vậy Trọng Khanh, được rồi, được rồi. Vệ Ngật Chi cười nói. cũng không thể dùng biện pháp mạnh đàn áp thế lực phía Nam, nhưng lúc chuyện này còn chưa được quyết định chính thức, để tốt nhất nên tránh đi một thời gian, tạ thù thở dài, huynh cho rằng ta chưa nghĩ tới chắc, nhưng ta lại không phải là huynh, chỉ cần lấy cớ dẫn binh đi tuần tra biên giới là có thể rời khỏi kiến khang, vậy ngật chi nhìn nàng, vậy ra đi tuần tra biên giới, dẫn để theo thì thế nào, tạ thù ngẫn ra, không được đi, dù sao trong mắt người ngoài, chúng ta không hòa thuận, Sao bệ hạ có thể đồng ý, yên tâm, bệ hạ sẽ đồng ý thôi, vệ ngật chi cười cười, vén mạnh đi xuống, tin tức này nhanh chóng được lan truyền, tương phu nhân phiền muộn đã lâu sau khi biết được tin này liền vui vẻ cười đến mức không khép được miệng, lập tức đi tìm vệ ngật chi, ta nghe nói thằng nhóc nhà họ tạ cũng phải thành thân có đúng không, đây là cơ hội tốt, con mau mau phá tung chuyện vui của nói cho ta, vệ ngật chi buồn cười, mẫu thân luôn ăn chay niệm Phật. Sao lại có ý phá hỏng nhân duyên người khác như thế, ai bảo hắn khiến ta khó chịu, thu này mà không báo, ta không có mặt mũi gặp Phật tổ, vậy ngật chi ra sức gật đầu, vâng, vậy con nhất định sẽ phá tung chuyện đó. Tương phu nhân vô cùng dễ chịu, cũng không tiếp tục giận hắn, lại vui vẻ đi chăm sóc hoa cỏ, Hoàng Đình cũng biết tin, bực dọc chạy tới tạ phủ, nói thật, hắn rất thích tướng mạo của vị biểu ca này, phải nói là cực kỳ yêu thích. Giống như thích một bức danh họa, chỉ muốn giấu đi không cho ai thấy, đều là đàn ông, chính hắn cũng biết bản thân không có cơ hội, nhưng dù sao hắn còn có muội muội kia mà, lần trước tạ thù còn dặn hắn để ý xem nhà ai có cô nương tốt, hắn đã sớm dự định để đôi bên đã thân lại càng thêm thân, trong mắt hắn, tạ thù có thích đàn ông chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, chờ đến khi hết hướng mới biết quan hệ nam nữ tuyệt vời đến đâu, dĩ nhiên là không phải hắn nghĩ tới chuyện bậy bạ. hắn còn đang định tấm biểu ca về đây gãi cho muội muội nhà hắn thế mà nhà họ lục lại dám tranh giành khiến hắn giận muốn nổ phổi hoàng đình được người hầu dẫn tới chỗ ở của tạ thù một bạch đứng canh ở nơi đó nhìn thấy hắn vội vàng ngăn lại xin hoàng công tử dừng chân công tử nhà ta đang có khách bàn chuyện quan trọng lúc này không tiện gặp ai đâu hoàng đình hừ một tiếng chuyện quan trọng thì phải bàn ở thư phòng chứ giờ đang là giữa trưa huynh ấy chắc chắn đang chợp mắt Ngươi đừng hòng lừa ta, vừa định xông vào thì chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc, hắn dừng chân lại ngó vào bên trong nhìn vài lượt, nhưng vẫn không thấy gì, cánh cửa kia vẫn đóng chặt, nhưng, đó là tiếng của trọng khanh mà, một bạch, người bên trong là Vũ Lăng Vương phải không, chuyện một kẻ bề ngoài thường xuyên đối nghịch với công tử nhà mình, nhưng thực chất lại thường xuyên đến cửa thế này sao một bạch có thể tùy tiện nói ra, hắn rất oai phong lẫm liệt phủ nhận, không phải, Hoàng Đình đâu có tin hắn. Hít một hơi thật sâu rồi vội vã xoay người rời đi, dương cứ không biết chết ở đâu rồi, Hoàng Đình chỉ tóm được viên phái lăng giữa đường liền kéo hắn vào trong hẻm, không ổn rồi, ta còn đang thắc mắc vì sao Trọng Khanh lại ghét cái từ đoạn tụ đến vậy, hóa ra hắn thật sự có khuynh hướng như thế, viên phái lăng mắng hắn, nói nhăn nói cuội gì đấy, lại muốn chọc hắn tức giận phải không hả, không phải mà, ta vừa nhìn thấy hắn và biểu ca ta đóng chặt cửa phòng treo đùa nhau. hoàng đình thì thầm bên tai hắn vài câu vẽ mặt vô cùng đau thương ta vốn còn muốn cùng biểu ca đã thân lại càng thêm thân lần này xem ra cũng không thể hại muội muội rồi vẽ mặt viên phái lăng đầy kinh hoàng một lúc lâu sau mới phun được mấy chứ không biết gì hết tạ thù ngồi trong phòng nhìn kỹ mật hàm mà vệ ngật chi mang tới nhíu mày nói dựa vào những thứ này nếu chỉ dựa vào việc tóm được những thứ này cũng chưa chắc đã đánh đổ được lục trường đâu Vậy Ngật Chi ngồi đối diện nàng, bưng chén trà lên uống một hớp, nếu dễ dàng để ta tìm ra được nhược điểm như thế, vậy hắn cũng chẳng có gì gây gớm, nói cũng phải, nhưng có thể chuyện nhỏ hóa lớn, việc này ta sẽ giao cho người khác sắp xếp thỏa đáng, nhưng lúc khoảng thời gian này chúng ta không ở đô thành, như thế Lục Trừng cũng sẽ không nghĩ rằng chúng ta ra tay, vậy Ngật Chi gật gù, đúng vậy, ta đã báo cáo chuyện tuần tra biên giới với bệ hạ, nội trong ngày mai sẽ có thánh chỉ Đệ nhất định phải tới Ninh Châu à, đi xa thật đấy, tạ thù cười nói, chỉ tới Ninh Châu thì mới có thể giải quyết triệt để mối hôn sự này, là sao, cứ đến rồi sẽ biết, vậy Ngật Chi nhìn nàng giữa mùa hè còn ăn mặc kín mít, trên trán mướt mát mồ hôi, không kìm được buộc miệng hỏi, sao để không mặc ít đi một chút, vì chuyện này mà mấy ngày nay tạ thù bị rất nhiều người hỏi, bình tĩnh trả lời, sợ nắng, ở trong phòng đâu có liên quan gì, tạ thù nhíu mày, Chẳng lẽ giờ muốn ta thoát y ngay trước mặt huynh chắc, vậy ngật chi câm nhín, cúi đầu uống trà, không nói thêm nữa, ta thù cất mật hàm cẩn thận, lúc quay lại vẫn thấy hắn đâm chiêu như thế, chợt cảm thấy buồn cười, không ngờ tên này chẳng biết đùa gì cả, trọng Khanh à, lần trước Hoàng Đình nói linh tinh thôi, huynh cần gì phải bận tâm như vậy, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cố ý nắm tay hắn, chúng ta là huynh đệ, có thể ngu đệ thật sự thích đàn ông. Nếu huynh cứ kiên dè như vậy, tốt nhất chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi, mu bàn tay tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại, nhưng chỗ tiếp giáp với ngón tay lại có vết chai hơi thô ráp, vệ ngật chi lại thấy phiền muộn, lật tay cầm lấy tay nàng, như ý, hả, vệ ngật chi nhìn nàng, ý cười tràn ngập rồi buông tay ra, chẳng qua là vì bị tướng mạo ấy mê hoặc mà thôi, ta thù, nếu để không phải là đàn ông, ta thề sẽ đòi lại món nợ tích lũy suốt mấy lâu nay bằng sạch, không sao. Ta về trước để chuẩn bị, tạ thù mỉm cười dõi theo bóng hắn rời đi, lặng lẽ xoa mu bàn tay, lực mạnh quá, sau này không treo hắn nữa, quả nhiên hoàng đế hại chỉ, vì muốn chỉnh đốn tình trạng ở biên giới Ninh Châu, lệnh cho Vũ Lăng Vương dẫn binh đi tuần tra biên ải, lại vì muốn tăng sĩ khí của binh lính, liền phái thừa tướng thay mặt hoàng đế trực tiếp đi giám sát, dương cứ ngồi trong tiệm rượu cầm chén nhấp một ngụm rồi lắc lắc đầu, các người đừng có suy đoán lung tung. Bây giờ ở trong triều chỉ có hai người bọn họ là quyền cao chức trọng. Bệ hạ dùng cả hai người bọn họ một lúc là vì muốn biểu đạt tâm ý coi trọng canh phòng biên ải mà thôi. Viên Phái Lăng ngồi đối diện hắn nuốt ngụm rượu xuống. Ta cũng không muốn suy nghĩ linh tinh như Ân Bình nhưng hắn nói chính mắt nhìn thấy, không giống như giả vờ. Hoàng Đình thở dài. Một người là người ngọc, một người là đại nhân vật, vì cớ gì lại đi tới bước đường này? Đúng vậy. Hai. Viên Phái Lăng đau xót thở dài theo. Dương Cứ thầm nghĩ, giờ chỉ muốn cắt đứt quan hệ với hai tên hấp này, Vũ Lăng Vương và thừa tướng cùng rời khỏi Kiến Khang tới Ninh Châu, việc này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tương phu nhân học tập gia các lượng, đưa cho Vệ Ngật Chi một túi gấm được gói cẩn thận, nói với hắn, "Ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như thằng nhóc nhà họ Tạ dám gây bất lợi cho con, con cứ y kế mà làm." Vệ Ngật Chi cung kính nhận lấy, phù huyền cảm thấy vẻ mặt hắn rõ ràng biểu lộ cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Tháng 6 giữa mùa hè, hai người đầu tiên vào trong cung bái biệt hoàng đế, đi qua hai cổng Tây Hoa và Tây Minh mới ra tới cổng Tây Ly, trên đường dân chúng vây quanh đông nghịch đến mức nước chảy cũng chẳng lọt, Phu Huyền đi đầu mở đường, một bạch dẫn người bọc hậu, ở giữa là xe ngựa của Thừa tướng và xe ngựa Vũ Lăng Vương một trước một sau cùng với đội quân lần lượt bước đi, khí thế cuồn cuộn, Tạ Linh dẫn theo đám hộ vệ đưa tiễn, luôn miệng nói đã huấn luyện rất hiệu quả. Muốn phái bọn họ đi theo bảo vệ an nguy của thừa tướng, tạ nhiễm ở trong đội ngũ đưa tiễn, bận miệu ngăn cản hắn, vừa khuyên can vừa lừa gạt cuối cùng đuổi hết đám người ở lại, đến khi rời khỏi cổng Tây Ly, không cần phải chào từ biệt gì nữa, tạ nhiễm leo lên xe của tạ thù, mấy giờ mới bực bội oán than thôi kệ đi, dù sao ông ấy cũng có ý tốt mà, tạ thù đang rất nóng, nàng quen có một bạch hầu hạ, bây giờ một bạch lại bọc hậu phía sau. Nàng cũng không muốn dùng những người khác, tự cầm quạt, quạt lấy quạt để, sắc mặt thừa tướng không ổn, chắc do trời quá nóng mà ngươi lại mặc quá nhiều đó mà, tà nhiễm lấy một gói nhỏ từ trong tay áo ra, nhét vào tay nàng, thừa tướng đúng là đồ không biết hưởng thụ, có rất nhiều cách tránh nóng, dặn dò người hầu làm là được, ngươi còn sợ nhà họ tạ làm không nổi chắc, tạ thù đón lấy, cảm thấy mắt lạnh tận tim gan, sẵn khoái than thở, hóa ra là khối băng, thoái tật. Lần này ngươi làm được chuyện tốt rồi đấy, tà nhiễm liếc mắt quyết nàng, chuyện tốt mà ta từng làm đâu phải có mỗi chuyện này, vâng, vâng, vâng, đều tốt cả, tà nhiễm thấy nàng chỉ vì một khối băng đã bị mua chuột, cảm thấy rất buồn cười, có khối băng trong tay, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng dù sao băng cũng sẽ tan, đến quận Tuyên Thành, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi thì một bao băng đã chảy thành nước lên theo khe hở chảy xuống đất, tà thù cả người tê mỏi ngồi trong xe, Khẽ thở dài kéo kín cổ áo, thứ sử tuyên thành bùi quân đã sớm ra đón tiếp, tạ thù sửa soạn xong xuôi bước xuống, vừa thấy hắn liền cảm thấy tim thắt lại, cũng may có vệ ngật chi xuất hiện đúng lúc, nhắc nhở nàng một câu, hắn là huynh đệ sinh đôi của bùi Duẩn, tạ thù méo máu hỏi, thế hắn có thích đàn ông không, vệ ngật chi liếc xéo nàng, thế chẳng phải cần hợp khẩu vị tạ tướng hay sao, bùi quân nào có biết em trai mình làm chuyện sàn bậy. Rất nhiệt tình dẫn hai vị trọng thần về phủ đệ nghỉ ngơi, trên đường thấy thái độ thừa tướng lạnh nhạt, mà sắc mặt Vũ Lăng Vương cũng không vui, còn tưởng rằng hai người này trên đường vẫn đau kiếm liên tục, càng thêm cẩn thận hầu hạ, không dám thất lễ, vốn tưởng rằng đến tối sẽ dễ chịu hơn, ai ngờ đêm đó ở Tuyên Thành, ngay cả một ti gió cũng chả có, đúng là nóng chết được, vì không phải ở tạ phủ nên tạ thu hết sức cẩn thận, sau khi tắm rửa xong còn buộc ngực cẩn thận. Nóng đến mức lăn qua lộn lại trên giường không thể ngủ được, một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau lại lên đường, cả người cứ mệt mỏi như thế, vậy ngật chi lại rất thoải mái, mặc áo bào rộng trắng như tuyết, cai thắt lưng to bản, đứng thẳng đón gió, còn gọi tạ thù, xin tạ tướng dời bước tới xe ngựa bản vương, bản vương có chuyện muốn bàn, tạ thù gật đầu, khó chịu theo hắn lên xe, đoàn người bắt đầu khởi hành, thân thể nàng lắc lư theo từng bước di chuyển của xe ngựa. Vậy ngật chi cố gắng bắt chuyện để nàng tỉnh táo hơn nhưng hầu như nàng không nghe lọt tai cái gì, vệ oải nói, rõ ràng lục trừng muốn hại chết ta, Về ngật chi nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, cảm giác có gì đó không ổn, ngồi gần lại hỏi, có phải đệ bị ốm rồi không, không đâu, tạ thù sờ tráng, chẳng qua hơi đau đầu chút thôi, Về ngật chi vội vã sờ tay nàng, vô cùng lạnh lẽo, lại nhìn sắc mặt nàng, rõ ràng là không chịu nổi thời tiết nóng nực, nếu còn tiếp tục như thế. Chắc chắn đệ sẽ ngất xỉu đấy, hắn một tay nở bả vai nàng, một tay kéo mở cổ áo nàng, làm gì thế, tạ thù túm chặt cổ áo, lui ra sau, sợ hắn hiểu lầm lại vội vã bổ sung, huynh không sợ bị người ta nói đoạn tụ gì đó nữa à, lúc này còn để ý mấy chuyện đó làm gì, vậy ngật chi nhìn nàng, đệ mặt quá kính, ta giúp đệ nới lỏng cổ áo mà thôi, tạ thù vội vã đòi trở về xe mình, ta chỉ cần nghĩ một lát thôi. Đợi lát nữa khỏe lại xe giải thích với huynh sau, về ngật chi ngăn lại, lúc này không nên cử động, để cứ nằm ở đây, chỉ cần hóng mát một chút là ổn thôi, nói xong kéo nàng nằm xuống gối đầu lên đầu gối mình, nới lỏng cổ áo nàng, huynh, không cần câu nệ tiểu tiếp, để không có kinh nghiệm hành quân đường dài, cứ nghe lời ta đi, không sai đâu, tạ thù vô cùng mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào, gần như cả người đều dự cả vào hắn, chỉ có thể dùng quạt che mặt. Âm thầm chửi một câu chỉ giỏi lợi dụng, trong lòng, chương 27, theo thời gian, khí hậu nóng bức cũng dần lùi xa, tạ thù lại khôi phục trạng thái tinh thần trở về cuộc sống tung tăng như trước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, xuất phát từ giữa hè, đến khi tới được Ninh Châu thì đã là đầu thu nơi đây bốn mùa đều như mùa xuân, hoa nở không tàn, cho nên ngày thu cũng không nhuốm sắc màu ảm đạm, tạ thù thò người ngó ra ngoài, bầu trời cao vời vợi. Xanh biết như vừa được gột rửa, ánh mặt trời chói chang, bao phủ màu vàng khắp nơi, phía xa xa còn một đỉnh núi tuyết trắng bao phủ, mà xung quanh thì cỏ cây xanh um tươi tốt, nàng chưa bao giờ được thấy cảnh tượng nào tráng lệ như vậy, vậy ngật Chi lại chẳng hề có hứng thú, thẳng nhiên ngồi trong xe đọc sách, hắn quá quen thuộc cảnh vật nơi này, thứ sử Ninh Châu Mục Xung đã sớm chờ ở ngoài cổng thành, tạ thù cũng chẳng là gì ông ta. Vì ông ta chính là sa kỵ tướng quân tiền nhiệm đã từng dân tấu chương tố cáo nàng khi nàng mới nhậm chức thừa tướng, vì lẽ đó, nàng mới đẩy ông ta tới vùng đất hoang vắng như Ninh Châu làm thứ sử, Mục Xung đi tới hành lễ với hai người, nở nụ cười với tạ thù trông còn giả tạo hơn cả tương phu nhân, còn với vệ ngật chi thì hết sức nhiệt tình, cấp mật lễ nghĩa chu toàn, lời nói thân thiết, khi đi tới Mục Phủ, tạ thù khẽ khàng hỏi vệ ngật chi một câu, hai người là bạn cũ à? về ngật chi đáp cũng không hẳn lẽ ra ông ấy đã là nhạc phụ của ta tạ thù hiểu ra hóa ra vị hôn thê mất sớm của hắn lại là con gái nhà họ mục diện mạo mục xung thô kệch là hình tượng võ tướng điển hình ấy vậy mà bài trí trong nhà lại rất văn hoa hồ xanh nước biếc khiến tạ thù như cảm thấy bản thân đã về tới kiến khang đây để tuần tra biên ải cũng không cần thiết phải giống trống khu chiên mở tiệc tẩy trần tạ thù càng thêm an nhàn thoải mái nghỉ ngơi một ngày Sáng sớm ngày hôm sau, nàng gọi một bạch, lệnh cho hắn truyền tin đồn lục trừng muốn kết thông gia với nàng tới tay mục sung, một bạch làm việc tương đối hiệu quả, tả thù vừa dùng bữa xong, đang ngồi trong đình bên cạnh bờ ao ngắm cảnh một lát đã thấy có người tới cầu kiến, nhưng người tới không phải là mục sung mà lại là một thanh niên trẻ mới đến tuổi nhược quán, y phục chỉnh tề tao nhã, tại hạ là con trai của thứ sử Ninh Châu Mục Tử Trân, xin bái kiến thừa tướng, hóa ra là một công tử, miễn lễ. Miễn lễ, Mục Tư Trân cũng không vội đề cập lý do mình tới đây, trước tiên giới thiệu qua về cảnh trí bốn phí, lại nói chuyện phím vài câu, sau đó mới mời tạ thù ngồi xuống, đi vào vấn đề, tại hạ lỗ mãng, nghe nói thừa tướng đã cùng nhà họ lục cách thân, chẳng biết có chuyện này hay không, tạ thù cười nói, vẫn còn chưa xong, chẳng qua lục đại nhân cất nhắc bản tướng, sau một công tử lại nhắc tới chuyện này, Mục Tư Trân đỏ mặt, thực không dám giấu giếm, Tại hạ và nhà họ lục có hôn ước, lục gia lại chỉ có một người con gái, cho nên khi tại hạ biết được việc này cảm thấy vô cùng bất ngờ, tạ thù ra vẻ kinh ngạc, đứng phắt dậy, có việc này thật ư, trời đất, lục đại nhân thật sự hồ đồ rồi, làm như vậy chẳng lẽ định đẩy bản tướng vào thế bất nhân bất nghĩa hay sao, mục tư trân luôn nghe phụ thân nói nhà họ tại chuyên quyền độc đoán, vốn chẳng ôm hy vọng gì, không ngờ thừa tướng lại thấu tình đặc lý đến thế. Rốt cuộc không kìm được quy sụp trước mặt nàng, thư tướng thứ tội, tại Hạ và con gái nhà họ lục đã sớm thật lòng thật dạ thề ước với nhau, xin thừa tướng thành toàn, đương nhiên phải thành toàn cho hai người rồi, bằng không nàng phải vác xác tới tận đây làm gì, chính là vì trông cậy vào hôn ước của mục tư chân để khuấy động mặt nước, tạ thù ra vẻ cảm động, đỡ hắn đứng dậy nói, một công tử thật trung tình, bản tướng vô cùng tán thưởng, nhưng nhà họ lục thế mạnh, Cho dù bản tướng có ý khéo léo từ chối, chị e cũng hữu tâm vô lực mà thôi, niềm hy vọng vừa mới lóe lên của một tư trân nhanh chóng vụt tắt, thở dài, thư tướng nói phải, nếu không phải vậy, sao nhà họ lục có thể ngang nhiên hủy bỏ hôn ước, lựa chọn con rể khác cơ chứ, tạ thù thở dài, so với hắn còn cảm thấy tiếc nuối hơn, sau khi vệ ngật chi biết được chuyện này mới hiểu được dụng ý của tạ thù, không thể động tới thế lực sĩ tộc phía Nam. Nhưng trên phương diện đạo đức vẫn có thể lên án, để người nhà họ một ra mặt đòi công bằng sẽ tốt hơn để tạ thù từ chối thẳng thừng Thảo nào cứ kiên quyết đòi tới Ninh Châu, là mình còn tưởng rằng vì nhạc sư kia, phía tây bắc Ninh Châu giáp với đất nước thổ dục hồn, vậy ngật chi nghĩ như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hắn lầm bầm lầu bầu xong liền nhăn mày, tự nhiên quản chuyện này làm gì, tạ thù vì ai mà tới nơi này thì có liên quan gì tới hắn, mục tư trân là một người nặng tình cảm. Nghĩ tới cảnh người yêu từng thề non hẹn biển nay sắp thành thê tử của người khác, bản thân lại bất lực, chẳng mấy ngày sau nghĩ nhiều thành bệnh, ốm không dậy nổi, chuyện này khiến Mục sung tức nổ đông đóm mắt, thư tướng năm lần bảy lượt chèn ép nhà họ Mục, đúng là khinh người quá đáng, nhưng ông ta lại chẳng làm gì được, bất luận là nhà họ Tạ hay nhà họ Lục, ông ta đều không thể dây vào, ông ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lại nghĩ tới Vũ lăng Vương, ông ta có hai người con gái, Trước kia khi có ý định kết thông gia với nhà họ Vệ đã định để hai người con gái này cùng gả cho Vũ Lăng Vương, như vậy cho dù trưởng nữ bất hạnh sớm qua đời hoặc không có con nối dõi thì con gái thứ hai của ông cũng có thể tiếp tục mối liên kết thông gia đó. Thời gian vừa qua ông ta cũng nghe nói tới chuyện hai nhà Vương Vệ có ý định kết thông gia, nhưng sau đó nghe nói thừa tướng ở giữa gây khó dễ, sau đó kết cục như thế nào thì không rõ. Nhưng dù sao Vũ Lăng Vương còn chưa thành thân thì vẫn còn hy vọng. Nếu như có thể bám víu vào cây đại thụ này, cũng có thể đòi lại công đạo cho đứa con trai yêu của ông ta. Càng nghĩ càng phấn chấn, ông ta lập tức phái người gọi con gái út Mục Diêu Dung tới. Không biết người hầu thông báo thế nào mà Mục Diêu Dung lại chạy đi tìm thừa tướng. Mục Diêu Dung cũng chẳng phải tiểu thư khuê các thanh lịch gì cho cam. Xuất thân là con nhà tướng lại được cưng chiều quá mức nên làm việc gì cũng tự theo ý mình. Nàng thấy phụ thân buồn phiền, ca ca đau ốm thì cực kỳ tức giận. Lúc này xông tới chỗ tạ thù đòi công đạo, tạ thù chưa cho hoàng đế được thư thái ngày nào, đến Ninh Châu rồi vẫn còn nắm giữ triều chính ở Đô Thành, lúc này đang xử lý chính sự, ngoài cửa có một bạch canh giữ, trái phải còn có hộ vệ nhà họ tạ, vậy mà một diêu dung lại không hề e sợ, xông thẳng tới trước cửa, há miệng quát, ta muốn gặp thừa tướng, tạ thù nghe thấy tiếng la, vòng qua bình phong đi ra ngoài, liền thấy người trước mặt, đó là một thiếu nữ khoảng mười lăm. 16 tuổi, tóc buộc đơn giản, dùng hoa cài đầu, áo cánh màu vàng nhạt, bên hông cài ngọc bội, phục trang phức tạp nhưng lại không hề làm mờ đi dung mạo rực rỡ của nàng, mi mỏng lướt qua, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ như son, nghe đồn đó là tướng lắm con, chỗ cần trắng rất trắng mài chỗ cần đỏ lại rất đỏ, cô nương là, một diêu dung liếc mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá tạ thù, sau đó mới hành lễ, ta là con gái của thứ sử Ninh Châu, một dư dung. Thư tướng Dung Mạo Tuấn Mỹ chẳng nhẽ lại không cưới được thê tử, vì sao còn nhọc lòng tới tranh giành tình cảm với gia huynh ta, tạ thù không ngờ nàng nói thẳng như vậy, cũng hơi giật mình, đúng lúc đó, vệ ngật chi đi từ phía hành lang tới, bản vương định tới quân doanh một chuyến, tạ tướng có muốn đi cùng không, hắn mặc hồ phục, tóc búi gọn gàng, không đeo trường kiếm, dáng người thon dài lại càng thêm cao ngất. Hình tượng này không thể so sánh với dáng vẻ tao nhã lịch xe của hắn khi ở kiến khang nhưng hiển nhiên lại rất thích hợp với hắn, ngay cả tạ thù cũng không kìm được mà nhìn hắn vài lượt, vũ lăng vương chờ một chút, bản tướng phải đi thay y phục đã, tạ thù quay đầu, định bảo mục dư dung quay về, đã thấy nàng nhìn vệ ngật chi đến ngẩn người, không khỏi cảm thấy buồn cười, lúc này vệ ngật chi mới chú ý tới một diêu dung, cũng hơi thoáng ngợp trước dung mạo của nàng, hắn từng gặp qua không ít người. Dung mạo của tạ thù đã ít người sánh kịp, không ngờ lại còn có người đẹp hơn, vị này là, bây giờ một dư dung mới hoàn hồn, cúng quyết hành lễ, dư dung bái kiến vũ Lang vương, nàng lén liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, một hoa dung là trưởng tỷ của thiếp, về ngật chi hiểu ra, một hoa dung từng có hôn ước với hắn, nhưng tận đến khi nhiễm bệnh rồi qua đời hắn cũng chưa từng gặp mặt lần nào, may vẫn còn nhớ tên, thì ra là thế. Hắn có tâm lý muốn trốn tránh nên nói với tà thù, bản tướng ra ngoài chờ tạ tướng nhé, một dư dung đã quên mất mục đích tới đây, thấy hắn rời đi, hùng cũng như đi theo luôn, viễn sơn xuất tụ chi tư, kiểu nguyệt xuất vân chi mạo, nàng đã sớm nghe nói dung mạo Vũ lăng Vương Tuấn Nhã có một không hai trong thiên hạ, nhưng đến khi nhìn thấy vẫn rất ngỡ ngàng, một người như thế, vốn sẽ trở thành phu quân của nàng, quân đội ở Ninh Châu đều dưới quyền của vệ ngật chi, khoảng hai mươi vạn binh. Tạ thù và vệ ngật chi mỗi người cưỡi một con ngựa, một trước một sau đi tới giáo trường, cờ quạt phần phật, lưỡi mát trang nghiêm, sau lưng là núi thương mờ mịt, trước mắt là đại quân im phăng phát. Tạ thù hán giọng, bắt đầu bày tỏ lời thăm hỏi ân cần của hoàng đế, nhóm binh tướng đều là thuộc hạ dưới trướng vệ ngật chi, thấy quận vương lập chiến công hiển hách là thế mà phải chịu sự áp bức của thừa tướng, vô cùng khó chịu, người người đều dùng ánh mắt soi mói nhìn tạ thù. Có một phó tướng râu quay nón bỗng nhiên hô lớn, thư tướng nói gì vậy, chúng thuộc hạ nghe không rõ, phiền ngài nói lớn một chút có được không, tạ thù đành phải nâng cao giọng, nhưng lại không thể thả lỏng cổ họng, nếu không sẽ lội giọng nữ, khổ không kể xiết, nhưng phó tướng kỳ nhất quyết không tha, thư tướng nói lớn một chút nữa đi, vẫn chẳng nghe rõ gì cả, tạ thù liếc mắt lướt qua, cười khẽ, bản tướng thấy người tay mắt không còn tin nữa, chỉ e không thể tiếp tục làm phó tướng nữa rồi. phó tướng kia giật mình kinh hãi phẫn ước nói ai bảo thuộc hạ tai mắt không tin rõ ràng là do thừa tướng nói quá nhỏ tạ thù câu mày ủa sao câu này ngươi lại nghe rõ ràng đến vậy những người khác nhín cười đến mức bả vai run lẩy bẩy vậy ngật chi bỗng dưng quát lớn còn ra thể thống gì hả bản vương mới rời đi chưa đầy một năm các ngươi đều không tập trung rèn luyện mạc tướng đáng chết toàn bộ quân sĩ trước mắt đồng loạt quy xuống Tạ thù len lén đến gần bên tai hắn chép miệng, cũng tại huynh oai quá đó mà, vệ ngật chi liếc mắt nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt đầy ý cười kia liền thu hồi tầm mắt, khi trở lại mục phủ thì trời đã sẫm tối, mục sung đã sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon chờ hai người, tạ thù hơi mệt mỏi, khó tránh khỏi việc mất tập trung, mục sung lại hơn phân nửa thời gian ngồi nói chuyện với vệ ngật chi, nàng cảm thấy chẳng có gì thú vị, không kìm được liếc mắt nhìn xung quanh. Vừa đảo qua một lượt đã thấy có người đang thập thò bên ngoài trướng, nhìn kỹ, hóa ra là một dư dung mới gặp hồi chiều, tạ thù thấy tầm mắt nàng ta cứ bám chặt lấy vệ ngật chi liền hiểu, vệ ngật chi không phát hiện ra một dư dung ở đó nhưng hắn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của một sung, còn đang dây dưa hôn sự với nhà họ vương, sao có thể đồng ý một mối hôn sự khác, lúc này một sung sai người dân rượu, tạ thù chỉ thấy một dư dung mặc y phục người hầu bê bình rượu đi vào, này! Dư dung, sao con lại tới đây, mau ra ngoài, phụ thân thứ tội, vừa nãy con thấy tỳ nữ có vẻ không khỏe, không nỡ để nàng chịu khổ nên mới đến thay, giờ con xin cáo lui, một Diêu dung rót cho vệ ngật chi một chén rượu, liếc mắt lén nhìn hắn, dung mạo tuyệt diễm, không gì sánh nổi, tả thù ngẹn cười, diễn kịch, lại diễn kịch, vệ ngật chi nhìn Mục Diêu dung, rõ ràng gương mặt này đẹp hơn. Ấy vậy mà trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình ảnh bóng lương người nào đó ở giáo trường hồi chiều, bản vương Tửu lượng không cao, hôm nay đến đây thôi, hắn đứng dậy đi ra cửa, nếu đã vậy, bản tướng cũng về nghỉ đây, cảm ơn thứ sử đã chiêu đãi. tạ thù đi theo hắn ra cửa, mới đó đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, đi nhanh như vậy à, một bạch từ ngoài tới đón, vừa rồi vũ lăng vương mới lệnh cho phù huyền chuyển ra ngoài doanh trại ở rồi à, chẹp, hắn học tập ta đó mà. Cũng trốn đi mất rồi, chương 28, vậy ngật Chi đi chuyến này, hơn nửa tháng sau tạ thù không trông thấy bóng dáng hắn, nhưng một dư dung có tới tìm nàng vài lần, lần nào cũng đều vì hôn sự của huynh trưởng. Dường như nàng ta cho rằng nếu thuyết phục được tạ thù buông tha cho mối nhân duyên này thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. tạ thù cảm thấy tâm tình thiếu nữ này rất thú vị, cho nên cũng không ngăn cản nàng ta, nàng ta thấy vậy càng không kiên nể. Có lần thậm chí trực tiếp nói với tạ thù, nghe nói thừa tướng không gần nữ sắc, vậy cần gì chậm trễ tuổi xuân cô nương nhà họ lục, còn không bằng tặng cho gia huynh, tạ thù dây dây trán, Với tính cách của nàng ta, nói được lời này cũng coi như quá dịu dàng rồi, ít nhất còn chưa nói thẳng là nàng thích đàn ông. Hai, với tính nết này, nếu vệ ngập chi thực sự lấy nàng ta, lại thêm có tương phu nhân, không biết trong nhà sẽ náo nhiệt tới đâu, đã tới cuối tháng 9. Vậy ngật chi vẫn ở quân doanh tạ thù lại không chờ được vì có chuyện quan trọng muốn bàn với hắn gần đây nước từng có ý đồ với thủ dục hồn điều quân tới sát biên giới ngay gần ninh châu quốc chủ thủ dục hồn thỉnh cầu nước tấn liên minh ngăn cản tấu chương đã đưa tới tay tạ thù tạ thù có ý muốn gặp mặt quốc chủ thủ dục hồn ngay tại biên thành nước họ nơi đó là giáp ranh biên giới ba nước mà nàng lại thay mặt hoàng đế tới tuần tra biên ải Tương đương với việc đây là cuộc gặp gỡ giữa hai nước, nước Tần thấy hai nước liên minh chắc chắn sẽ phải kiên kỵ không dám liều lĩnh, nàng cho rằng vệ Ngật Chi bận chuyển quân sự, không rảnh quay về nên viết thư, sai một bạch viết thư mang tới quân doanh ngay trong hôm đó vệ Ngật Chi quay về, trên giày bám đầy bụi đất, có thể thấy được hắn đã luyện binh vất vả nhiều ngày, hắn ngồi trước mắt tạ thù, vừa mở miệng liền ngăn cả, như ý không thể vội vàng như vậy, để chưa từng giao chiến với quân Tần. Không biết bọn chúng gian xảo đến nhường nào, nếu như bọn chúng có ý đồ, toàn quân bao vây, bắt đệ và quốc chủ thủ dục hồn, vậy là mất nhiều hơn được. Tạ thù nói, ta đã phái người điều tra tướng quân nước Tần, đó là thạch địch trời sinh đa nghi, chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Ta hiểu đệ muốn không đánh mà đẩy lui quân địch, nhưng dù sao vẫn quá mạo hiểm, vẫn nên để ta đi thì hơn, hắn quyết định để bản thân tự đi. Một phần là vì bị thuộc hạ dèm pha là nhắc gan bị thừa tướng áp bức. Tạ thù lại nói, vậy ta đi cùng huynh, vậy ngật chi vẫn từ chối như cũ, không cần, nhưng cơ hội này, ta tránh mặt một diêu dung cũng tốt, vậy được rồi. Tạ thù thở dài, người ta cũng là mỹ nhân huynh quốc huynh thành, sao huynh lại không để mắt tới chứ, vậy ngật chi thẳng nhiên đáp, không tiếp xúc nhiều nên vậy, ừm, vẫn là lạc tú kia tính tình dễ chịu, hai người cũng đủ thân thiết. Như ý quan tâm hôn sự của ta quá, hắn bỗng nhiên đứng dậy ra ngoài, dường như có vẻ không vui, tạ thù ảo não vỗ vỗ miệng, lắm mồm lắm miệng, sau cuộc gặp mặt, tạ thù gửi tấu chương trình báo cho hoàng đế ở xa, lại nghĩ viết quốc thư gửi quốc chủ thủ dục hồn, sau hơn nửa tháng mới có thư phúc đáp, nói quốc chủ đã khởi hành, chậm nhất là một tháng nữa sẽ tới biên thành, vậy ngật chi chọn ba vạn binh mã đợi ở biên giới Ninh Châu chờ đợi sẵn sàng bất cứ lúc nào. Lại chọn một vạn binh mã theo mình tới biên thành thủ dục hồn trước, ngày đó xuất phát, tạ thù đích thân đưa tiễn mười dặm, muốn chứng minh bản thân cũng không phải hạng người sợ chết, cũng thể hiện bản thân không hề có địch ý với Vũ Lan Vương, đối xử chân thành tình nghĩa, lúc này, sức khỏe mục tư trân đã khá hơn nhiều, hắn có tới gặp tạ thù một lần, vẫn lời nói như trước, râu rỉ như cũ, tạ thù vô cùng sốt ruột, sao cả nhà này chẳng ai dám tới nhà họ lục gây sự vậy? Rõ ràng các ngươi là người có lý cơ mà, phiền nổi nàng lại không tiện nói thẳng, mục sung cũng không cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của nàng nên tuyệt đối không thể để họ biết được ý đồ của bản thân, nàng chỉ có thể nói bóng nói gió, ý trong lời nói như vậy mà nhà này chẳng ai hiểu cả, thôi được rồi, bản tướng sẽ ở phía sau giúp các người vậy, cũng may còn có một mục dư dung, cứ ba ngày hai bận tới tìm tạ thù nói lý lẽ, tạ thù rõ ràng mượn nước đẩy thuyền, lén lút nói với nàng. Bản tướng có ý kiến thế này, chỉ sợ ngươi không dám làm, một dư dung liền nói ngay, thừa tướng cứ nói, chỉ cần có thể giúp gia huynh tọa nguyện, không có việc gì du dung không dám làm, tốt lắm, ngươi đi viết một phong thư cho lục trừng, muốn mắng thế nào thì mắng, tóm lại phải khiến ông ta nhận thức được bản thân ông ta là kẻ bội ước trước, dù sao ngươi cũng là con gái, hắn không thể tính toán với ngươi, nếu có bị phụ thân ngươi phát hiện, cùng lắm cũng chỉ bị mắng một trận mà thôi. Mục dư dung suy nghĩ một lát, vỗ tay nói, được, cứ làm như vậy đi, nàng đứng dậy đi vài bước rồi lại buồn bực quay đầu, vì sao thừa tướng lại chịu giúp ta, ta thù nhắm mắt, ra vẻ cảm động, ta cảm động trước sự cố chấp của ngươi. mục dư dung rất vui vẻ, nàng càng muốn cố chấp, cố chấp đến khi nào Vũ lăng Vương cảm động mới thôi, lời này cũng không thể tùy tiện nói ra, vì muốn được Vũ lăng Vương yêu thích, nàng còn viết thư cho một người thân ở thành kiến khăn để tìm hiểu. Tin tức mà Hoàng Đình phỏng đoán trước kia tuy rằng dấu kín nhưng vẫn bị một vài công tử thế gia truyền bá, trong đó có thân thích của Mục diêu dung. Khi lá thư truyền tin tới tay Mục diêu dung, cái miệng nho nhỏ của nàng mở to đến mức gần như có thể nuốt được cả nắm tay của chính mình. Một người như Vũ Lăng Vương sao có thể thích đàn ông cơ chứ, cho dù có thích đàn ông cũng chắc chắn không thể dây dưa với đối thủ của mình, cho nên nàng tuyệt đối không tin điều này. Gặp mặt ở biên thành chỉ là hình thức nhưng vệ ngật chi điều động binh mãi như thế khiến người ta cảm giác như việc này là thật. Thạch địch từng là bại tướng dưới tay vệ ngật chi, khi biết hắn xuất hiện ở đây thì thể xác lẫn linh hồn dường như bị hao tổn ba phần. Lại nghe tin thừa tướng nước tấn cũng đang ở Ninh Châu, như vậy hai nước kia đã sớm kết thành đồng minh, càng nghĩ càng thấy chột dạ. Lúc này liền sai người nhanh chóng hỏa tốc về bẩm báo tần đế, chờ đợi phân phó. Nước Tần vốn có mưu đồ xâm chiếm Thủ dục hồn từ lâu, vốn cũng không trông cậy vào một trận chiến là có thể đạt được, thấy thời cơ không thuận lợi, cũng quyết đoạn lui binh, chờ đợi thời cơ, quốc chủ Thủ dục hồn thấy mọi việc đã ổn định lại, cảm thấy tất cả đều nhờ có vũ lan vương, hạ lệnh mở tiệc rượu, lại sai ca vũ tới vừa múa vừa hát để khoản đại hắn, tạ thù nhận được tin này cũng rất vui vẻ, liền viết tấu chương bẩm báo hoàng đế. lại đem chuyện này đều nói thành công lao của Hoàng đế, khuếch đại sự tồn tại của ông ta trở nên vô cùng vinh quang, gần đây Thái Hậu không khỏe, Hoàng đế vô cùng buồn phiền, khi nhận được tấu chương này, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều, khi Thừa Tướng không hoành hành ngăn ngược thì vẫn là một chàng thanh niên không tồi, một tháng sau, đã đến cuối thu, cuối cùng vệ ngật chi cũng trở về, tạ thù vì muốn thể hiện phong thái, lại vui vẻ chạy tới nghênh đón, Còn ở trước mặt mọi người nói rất nhiều lời văn vẻ để cả ngợi khiến vệ ngật chi nghe mà nổi hết cả da gà, Mục sung thấy Vũ Lăng Vương lại lập chiến công, càng thêm kích động, hận không thể lập tức nhảy phát ra gọi con rể, vì thế lại tính toán tìm thời cơ nhắc chuyện hôn sự với hắn, Mục Diêu Dung cũng lén lút lẫn vào trong đội ngũ nghênh đón, thấy thừa tướng ca ngợi Vũ Lăng Vương như vậy, không khỏi nhăn mày, Vũ Lăng Vương không thể có khả năng thích đàn ông, nhưng ai nấy đều biết thừa tướng thích đàn ông. Hắn lại có dung mạo nữ tính như thế, không phân biệt giới tính, nếu hắn có ý định dụ dỗ Vũ Lan Vương, nàng hầm hầm xiết chặt khăn tay, thư tướng giỏi lắm, trước cướp chị dâu nàng, giờ lại dành anh rể của nàng, thật quá đáng, vậy Ngật Chi hiển nhiên muốn né tránh cha con họ mục. Sau khi trở về Ninh Châu liền đến ở trong nhà của một phó tướng, ngay cả khi có việc cần gặp tạ thù cũng mời nàng tới nơi đó, phía sau trạch viện của phó tướng có một khoảng đất lớn, trồng rất nhiều trúc hương. đẹp không sao tả xiết tạ thù nhận lời tới đó chỉ thấy vệ ngật chi mặc y phục màu đen ngồi trên chiếu cầm tờ giấy không biết đang nhìn gì đã hơn tháng không gặp có lẽ hắn đã quá vất vả dường như đã gầy đi ít nhiều trọng khanh gọi ta tới đây có chuyện gì vậy vệ ngật chi ngẩng đầu liếc nhìn nàng chuyển hộ đồ giúp đệ thôi hở là gì thế hắn huơ huơ tờ giấy trong tay khi quốc chủ thổ dục hồn mở tiệc khoảng đãi ta đã gặp ân nhân của đệ lúc ta đi Hắn đưa tờ giấy này cho ta, nói là phổ một khúc nhạc cho thừa tướng, nhờ ta đưa cho người, thật ư, tạ thù vô cùng vui vẻ, hiện giờ hắn thế nào, có ổn không, vậy ngật chi không mặn không nhạt đáp một câu, cũng không tệ, tạ thù đón lấy tờ giấy, thở dài, quà quý thật đấy, nhưng tiếc rằng ta không biết phổ nhạc, nên làm thế nào bây giờ, vậy ngật chi đáp, ta không đánh đàn trúc, nhưng âm luật tương thông, có thể dùng đàn cổ thay thế cũng được. Có cần ta đàn cho đệ nghe không, a, thế thì tốt quá, tạ thù gật đầu ly lịa, vệ ngật chi sai phù huyền mang đàn cổ tới, thử vài âm rồi mời tạ thù ngồi xuống, tạ thù cũng ngồi xuống chiếu, nhìn hắn cúi đầu, gương mặt nghiêm trang nhìn khúc phổ, lại vương ngón tay thon dài lướt qua dây dần, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bội phục, đôi tay ấy có thể dương cung bắn trăng, có thể múa bút thành thơ, lại cũng có thể vuốt dây đàn, thật sự giỏi hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Về Ngật Chi vừa đánh đàn, vừa cẩn thận lắng nghe âm điệu, lúc bắt đầu hơi khó hiểu, phản phất giống như trông thấy thời thơ ấu khốn khổ không thể chịu nổi của một người thanh niên, là nỗi u oán triền miên, là nỗi bi thương không ngớt, nhưng sau đó đột nhiên trở nên trong sang, như được gặp lại người quen cũ, lại giống như vui sướng khi có hy vọng, sau đó lại róc rách như dòng chảy, chậm rãi như mây bay, muốn nói lại thôi, lại không kìm nén được, giống như một người đắm chìm trong bế tắc. Kiên quyết ngừng lại, rồi lại nhớ tới tuổi xuân sáng lạng, lại cảm thấy vui sướng, đến khi rời đi trong lòng mây đen dày đặc, trăm mối lo lắng, tuy rằng bình thản nhưng lại hàm chứa tâm sự tương tư đến khắc cốt ghi tâm, cạch một tiếng, vệ ngật chi ngừng lại, tạ thù đang run đùi thưởng thức đột nhiên bừng tỉnh, hả, hết rồi à, vệ ngật chi quay đầu nhìn nàng, để cảm nhận được điều gì, hả, rất dễ nghe, vệ ngật chi siết chặt nắm tay, ta đang xong rồi, à, được. Cảm ơn, tạ thù đi tới, cầm lấy khúc phổ, cẩn thận cất vào trong tay áo, đúng rồi, huynh còn chưa nói với ta chuyện gặp gỡ ở thổ dục hồn, huynh và quốc chủ bọn họ đã thương nghị được những gì rồi, vệ ngật chi giống như không nghe thấy, ngẫn người nhìn nơi khác, trọng khanh, trọng khanh, tạ thù vương tay hơ hơ trước mặt hắn, vệ ngật chi bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày trừng mắt nàng, giống như vô cùng cáo giận nhưng không thể bột phát, từng từng bước tiến lại gần nàng. Tà Thù thấy hắn như vậy thì bất ngờ, liên tục lui về phía sau, đến khi lưng chạm vào thân trúc mới dừng lại, "Huynh làm sao vậy? Chẳng sao cả?" Vệ Ngật Chi đi lướt qua, tình hình khó hiểu như vậy, xem ra phải thăm dò xem lúc hắn ở thổ dục hồn đã gặp chuyện gì nên mới kích động như vậy. Tà Thù vội vàng tìm cớ chuồn mất. Vệ Ngật Chi lặng lẽ đứng một lúc lâu, trong lòng chất chứa nhiều cảm xúc quay cuồng không thôi, chỉ cảm thấy vừa phẫn nộ vừa rầu rĩ, lại nhìn cây đàn cổ kia. Càng nhìn càng thấy chướng mắt, hắn mạnh mẽ rút trường tiên bên hông, hung hăng quất một nhát, đàn cổ gãy thành hai nửa. Chương 29, bên phía thủ dục hồn thì không có vấn đề gì, nhưng quốc chủ người ta hiểu lầm. Cảm thấy thừa tướng truy hỏi như vậy chắc chắn là Vũ Lăng Vương còn chê bản thân chiêu đãi chưa đủ tốt, lại đưa một số lượng lớn hoàng kim và ngựa khỏe tới tạ ơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tạ thù đúng là một thừa tướng tốt. không đem ngựa tốt về cho nhà họ tạ mà rất chí công vô tư xung quân duyên, còn về phần hoàng kim, nặng như vậy thôi thì cứ để tại gia cố hết sức bảo quản đi, một dư dung không hổ danh là có một phần nghìn phong độ của tương phu nhân, quả nhiên viết thư mắng chửi lục trừng té tác, tạ thù không được đọc qua bản thảo nhưng lục trừng lại viết thư cho nàng chủ động nhắc tới việc con gái nhà mình đã có hôn ước chứng tỏ đã bị kinh hãi không ít, nàng nhân cơ hội hồi âm, khéo léo từ chối việc thành thân, Lấy lý do từ danh dự cá nhân đến danh tiếng gia tộc có thể bị tan vỡ, cuối cùng thậm chí còn tăng lên đến trình độ địa nghĩa đất nước. Nếu để nước khác biết được Đại Tấn có một thừa tướng chiếm đoạt vợ của người khác thì tất cả sẽ cười nhạo nước Tấn không có đạo đức. Ngay cả Hoàng đế cũng không thể tránh khỏi liên can. Bên phía Hoàng đế cũng nhanh chóng truyền mật hàm cho Lục Trừng. đau xót biểu lô ông ta không muốn làm quân chủ một nước không có đạo đức để hắn cân nhắc. Lục Trừng không nhắc lại chuyện thành thân nhưng cũng không nói từ bỏ. Chỉ viết thư xin lỗi một xu thuận tiện ca ngợi con gái một xu một phen, một tử trân biết tin, sức khỏe nhanh chóng khôi phục, lại biết tạ thù đã từ chối việc thành thân, vội vã muốn tới cảm ơn nhưng một diêu dung khuyên hắn nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, sau đó chủ động thay hắn đến chỗ tạ thù tạ ơn, mới vừa đến chỗ ở của thừa tướng, cách tầng tầng cây lá truyền tới giọng nói của tạ thù, tương lai trọng khanh còn phải thấy ta dài dài, còn nói là ta đắc tội huynh. Dán vẽ huynh ngày đó thật sự rất đáng sợ, rốt cuộc là làm sao, một dư dung lén lút ngó đầu nhìn vào, thấy thừa tướng và Vũ lăng Vương sống vai ngồi trong lương đình bên cạnh ao, một người thẳng nhiên cười nói như gió xuân, một người sắc mặt tĩnh lặng nhưng rõ ràng là có ý né tránh, hai nhân vật đặc biệt lại ngồi chung một chỗ lại càng thêm đặc biệt, trong lòng nàng sớm có nghi ngờ, đương nhiên sẽ nghĩ rằng, quả nhiên thừa tướng dụ dỗ Vũ lăng Vương, nàng vội vã rời đi, càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Sắc đẹp của nàng có một không hai, người khác nhìn thấy không khỏi thoáng ngợp, vậy mà người đàn ông của nàng lại bị một tên gian Ninh mưu đồ cướp đoạt, ngươi muốn làm nữ tử đúng không, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Nàng hầm hầm ngắt đứt một đóa hoa mọc ngay bên cạnh, từ khi tạ thù đến Ninh Châu, thời gian nhằn nhã hơn ở kiến khang rất nhiều, mỗi ngày sau giờ ngọ sẽ đều chọt mắt một lát, lúc này đều có một bạch và hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt. Một Diêu dung tự mình bê tới một đống lễ vật để cầu xin được gặp mặt, nói ra huynh cảm tạ thừa tướng, bảo nàng nhất định phải tặng lễ vật báo đáp, dù sao người ta cũng là chủ nhà, một bạch không còn cách nào khác đành vào thông báo, tạ thù đang mông đẹp lại bị quấy rầy nên rất khó chịu nhưng cũng không tiện nổi giận với cô gái nhỏ, chỉ có thể lơ mơ đối phó, một Diêu dung mang quà vào xong cũng không vội vã rời đi, từ bên trong khay quà lấy ra một bình rượu nhỏ, nói đây là rượu ngon tây vực. Vì muốn cảm tạ đại nghĩa cứu giúp của tạ thừa tướng nên nhất định phải tự mình rót mời nàng một chén, giữa trưa lại muốn mời rượu, tuyệt đối không phải chuyện tốt, huống hồ một thiếu nữ xinh đẹp như nàng ta lại vào phòng một người đàn ông như nàng uống rượu, tạ thù sinh nghi, muốn xem nàng ta định giở trò quỷ gì, thẳng nhiên đồng ý, uống rượu là bài học bắt buộc khi trở thành đàn ông, nàng đã sớm tu luyện đến trình độ thượng thừa, chắc chắn không cần lo lắng, một dư dung đâu phải muốn uống một chén. Rõ ràng là muốn chuốc say nàng, tạ thù cũng thỏa mãn ý muốn của nàng ta, uống mấy chén rồi hô một tiếng say rồi, nghiêng đầu ngã gục trên giường nằm bất động, thư tướng, thư tướng, một dư dung gọi vài tiếng, phát hiện nàng ngủ say rồi, lén cười trộm, sau đó quay đầu lấy trang phục thiếu nữ được giấu trong đống quà tặng, nhanh chóng khoác lên người tạ thù, thậm chí còn điểm son cho nàng, muốn cho nàng chết nhục, nàng ta nghĩ rất đơn giản, tạ thù nói nàng ta là con gái. Lại còn trẻ tuổi, Lục Trừng đã không tính toán với nàng ta, nàng ta cũng sẽ lợi dụng điểm này vì tạ thù cũng chẳng thể làm gì nàng ta được, hừ, rõ ràng là đàn ông mà còn muốn dụ dỗ Vũ lang Vương Ư, phải để tự bản thân ngươi hiểu rõ ngươi vĩnh viễn không thể trở thành con gái, tạ thù vẫn tùy ý để cho nàng ta làm việc, mãi đến tận khi nàng ta rời đi mới mở mắt ra, vội vãi nhảy xuống giường, ngồi xuống trước gương liền nổi giận, còn nói một dư dung tính tình đơn thuần. Đây không phải đơn thuần, rõ ràng là chiều quá sinh hư, mục xu yêu chiều con gái quá mức, quả nhiên coi trời bằng vung, nàng mạnh mẽ ném gương đồng xuống đất vỡ toang. bên ngoài lập tức có tiếng một bạch hỏi dò, công tử sao vậy, không được phép đi vào, vâng, mới vừa đáp lại, một bạch lại nói, công tử, vũ lăng vương đến rồi, tạ thù kinh hoàng, vội vã lâu đi vẹt son trên môi, lại muốn cởi y phục nữ trên người ra, vậy mà càng gấp càng lúng cuốn tay chân. Không thể nào tháo được thắt lưng, vội vã trốn sau tấm bình phong tiếp tục tháo, vậy Ngật Chi nếu không có chuyện gì sẽ không đến tìm nàng, nếu đã có việc thì dù có ngăn cũng không được. Hắn vào phòng, thấy tạ thù không ở bên trong, liền gọi, tạ tướng vẫn còn chưa dậy ư, bản vương có chuyện quan trọng muốn bàn, tạ thù vội vàng nói, ra ngay đây, vậy Ngật Chi ngó đầu vào, thấy có người đứng sau bình phong, biết nàng đã rời giường liền tới gần vài bước. Chuyện tuần tra biên giới Ninh Châu có thể kết thúc được rồi, hai chúng ta nấn đá ở đây mấy tháng, cũng nên về rồi phải không, không sai, nên về rồi, đợi ta nhận thư của tại nhiễm xong, xác nhận chuyện lục trừng đã sắp xếp thì có thể về, cũng tốt, về Ngật Chi vẫn chưa phát hiện được điều bất thường, xoay người thì chợt thấy sau bình phong lộ ra một vạt váy màu hồng, lúc này mới nghi hoặc, không kìm được vòng qua bình phong, vừa nhìn thấy đãi thoáng vắng đứng sững người lại. Cuối cùng tạ thù cũng cởi xong cái đai lưng chết tiệt, vừa mới cởi bộ y phục kia xuống, ngẩng đầu đã thấy hắn đứng ngay trước mặt, nhất thời sợ hết hồn, cũng không biết ta đã làm gì đắc tội một dư dung, nàng tạ lại dùng cách này sỉ nhục ta, nàng ném bộ nữ trang xuống đất, còn tức giận đạp hai cái, trước đây bị người ta cười nhạo giống con gái ta đã không cam lòng, không ngờ hôm nay lại bị sỉ nhục như vậy, thật là đen đuổi, về ngật chi không nói một lời, lui về phía sau vài bước. Hoảng hốt rời đi, ngay cả tạ thù gọi hắn cũng làm như mắt điếc tai ngờ, dù sao việc này cũng vô cùng mất mặt, nhưng nếu làm náo loạn sẽ khiến mọi người đều biết, ngược lại sẽ khiến mọi người sinh nghi. Nhưng việc làm này của một Du dung đã khiến tạ thù vô cùng tức giận, nàng gọi một bạch đi khiển trách một Xu, nói hắn không biết dạy con, ngay cả khi nàng và Vũ Lăng Vương đang bàn chuyện quan trọng cũng dám xông vào, khiến Vũ Lăng Vương khó chịu, một Xu sau khi biết tin cũng rất tức giận. gọi một du dung tới mắng một trận con để vũ lăng vương khó chịu thì làm sao vi phụ có thể giúp con gả vào nhà họ vệ hai vốn cho rằng con chỉ cần xuất hiện là có thể thành công vậy mà vũ lăng vương lại chẳng để tâm hắn đã như vậy chứng tỏ đã vừa ý người nào đó bây giờ con lại làm náo loạn như vậy hắn càng khó lòng coi trọng con một du dung ngơ ngác con có xông vào phá bọn họ đâu câm miệng con dám ngụy biện mau về phòng tự kiểm điểm đi Mục Dư Dung không ngờ bị phụ thân mắng như vậy, khóc lóc chạy đi, Mục Xu ngồi bên cạnh bàn thở dài, nếu tiếp tục như vậy, chỉ e việc cách thân với nhà họ vệ sẽ chỉ là mơ mộng hảo huyền, rốt cuộc tạ nhiễm cũng gửi tin tới, nói chuyện ở kiến Khang đã sắp xếp xong xuôi, tạ thù đã sớm không muốn ở lại nơi này, lúc này gọi người đi thông báo vệ ngật chi, bảo hắn chuẩn bị khởi hành, Mục Tử Trân đặc biệt tìm cơ hội tới gặp tạ thù nói lời từ biệt. so với một người tính tình nóng vội như mục xu hay không biết chừng mực như muội muội thì hắn là người ôn hòa nhất nhà họ mục tuy là võ tướng nhưng lại càng giống văn sĩ hơn nghe nói xá muội xông vào phòng thừa tướng xin thừa tướng đại nhân không chấp tiểu nhân muội ấy nhỏ tuổi nhất gia mẫu mất sớm phụ thân lại vẫn chưa tái giá ít được dạy bảo thật ra cũng phần do ta chưa làm tròn trách nhiệm huynh trưởng tạ thù cười cười không tỏ rõ ý kiến Mục tử trân lại nhắc tới chuyện cách thân rồi nói lời cảm ơn, bén vạt áo quy xuống lại, thư tướng từ chối việc cách thân với nhà họ lục, tại hạ thật sự cảm tạ đại ân này, đa tạ thừa tướng đã tác thành, tạ thù đỡ hắn lên, bản tướng không phải là người chân tình, không sánh được với một công tử, sau này hy vọng chuyện tốt của một công tử thành công, chắc chắn phu thê ân ái, vì lẽ đó con gái của lục trừng gãi cho công tử vẫn đáng tin cậy hơn, thư tướng nói đùa rồi. Thư tướng phong phạm như vậy lại ngồi trên cao, chẳng qua vô tình mà thôi, nếu có ý muốn, chắc chắn sẽ sớm có gia nhân vừa ý, tạ thù không biết trả lời sao, ta dù có lòng cũng không có cách nào hoàn thành được. Đến ngày xuất phát, Mục Du Dung nhốt mình trong phòng khóc than, lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Vũ Lan Vương, lại phụ thân nói không có hy vọng gãi cho hắn, càng thêm đau lòng, khóc đến sưng cả mắt, tạ thù trước khi lên xe, nói với Mục Xu. Ngay cả một đứa con gái mà thứ sử cũng không dạy nổi, sao có thể nói tới chuyện quốc gia đại sự, xem ra bản tướng điều ngươi tới Ninh Châu là một việc làm mạo hiểm, sau này cũng không dám thăng chức cho ngươi nữa. Mục xu nghẹn họng, học máu ra nằm liệt ba ngày, đã vào cuối thu, từ Ninh Châu trở về, một đường dần dần không còn phong cảnh sinh động như trước, khí trời cũng càng lúc càng lạnh, vệ ngật chi cũng đã lâu không tới gặp nàng, tạ thù thỉnh thoảng lên xe hắn bàn chuyện. Hắn cũng không nhìn nàng, còn thường xuyên ngẩn người không chú ý, nhiều lần như vậy, tạ thù không kìm được, cứ nghĩ mãi, cũng chỉ có một khả năng, trọng thanh, có phải huynh để ý một diêu dung rồi không, nhắc đến chuyện nàng phá hoại nhân duyên của hắn, trong mắt nàng, một dư dung còn kém xa vương lạc tú, nhưng một diêu dung lại được sắc đẹp huynh thành tuyệt sắc, rất có thể vệ ngật chi đã động lòng, vệ ngật chi lắc đầu, cúi đầu đọc sách, vậy sao huynh cứ ngơ ngẩn mất hồn như vậy? Tạ thù nhìn ngoài xe thở dài, nếu quay về, tương phu nhân phát hiện huynh như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng ta dở trò, chẳng phải sẽ hận chết ta ư, vệ ngật chi bóp chặt cuốn sách, ta cũng hận đệ, thời tiết đã vào đầu đông, đoàn xe tới quận Vũ Lăng, lúc này vệ ngật chi mới chủ động nói chuyện với tạ thù, tạ tướng có muốn qua Vũ Lăng phủ chơi vài ngày không, tạ thù đứng ngoài xe, nhìn về phía bắc xa xa, lắc lắc đầu, phía bắc quận Vũ Lăng chính là Kinh Châu. Nàng không muốn nhớ tới, vệ ngật chi cũng đoán được vài phần, lại nhớ đến khúc phổ của nhạc sư kia, tâm tình lại thêm phức tạp, đến địa giới Giang Châu, mới phát hiện ra lần này đi đã quá nửa năm, tạ thù nhớ lúc mới xuất phát thì nóng đến mức mất cả tri giác, mà giờ trên người thì buộc chặt áo toàn, vô cùng cảm khái, nói với vệ ngật chi, hành quân đánh trận thật chẳng dễ dàng gì, ta càng ngày càng bội phục huynh, vệ ngật chi bỗng nhiên thò ngươi ra ngoài, lệnh phu xe dừng lại. Muốn nói lời từ biệt với tạ thù, tạ thù rất ngạc nhiên, huynh muốn đi đâu, vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn nàng, tới cối kê cầu thân. chương 30, chuyện vệ Ngật Chi muốn cầu hôn đã được hắn suy nghĩ tường tận, hắn không ngờ bản thân mình lại là kẻ mắt cao hơn đỉnh đầu, lần đầu tiên tương tư, không ngờ đối tượng nảy sinh tình cảm lại là một người đàn ông, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, càng lúc hắn càng hy vọng tạ thù là nữ. song hành với ý muốn đó thì hắn cũng muốn nhanh chóng cắt đứt, hoàn toàn kết thúc mối duyên nghiệt này, trời đã bắt đầu đổ tuyết, hắn dừng lại nghỉ chân ở dịch trạm, đến bên cửa sổ trông về phía xa, cảm thấy bản thân thật buồn cười, không ngờ cuối cùng lại phải đi đến bước đường thành thân này, nhưng lại vì một người tên tạ thù làm cho hắn không thể lui bước, phù huyền từ bên ngoài đi vào, phủi bông tuyết bám trên vai, cầm tính hàm trong tay trình lên, quận vương, kiến khăn đưa thư tới, là thư hỏa tốc. Dường như là việc quan trọng, vậy Ngật Chi vội vàng đón lấy, sau khi đọc xong liền câu mày, thật chẳng đúng lúc gì cả, bệnh tình của Thái Hậu đang nguy kịch, xem ra lúc này không thể bàn việc đón dâu rồi, hắn khoát tay, thông báo cho mọi người, ngày mai tuyết ngừng rơi thì nhanh chóng khởi hành trở về, từ khi bọn họ ở Ninh Châu, sức khỏe của Thái Hậu đã không được tốt, năm nay mùa đông tới sớm, lại rét đậm, bệnh tình của bà cũng tăng thêm, hoàng đế là người con có hiếu. Trước khi ông ta đăng cơ khi còn nhỏ tuổi, đám thế gia danh môn như đám sài lan hổ báo, là thái hậu đích thân buông rèm chấp chính, dùng cái uy của bản thân để xử lý công việc, có thế mới giữ được gian sơn này của ông ta, mắt nhìn thấy người mẹ có ơn dưỡng dục lại có ơn nâng đỡ cứ như vậy ngày một yếu dần, cả ngày yếu ớt nằm trên giường bệnh, trong lòng ông ta nóng như lửa đốt, ngày ngày lo lắng, đều phái người đi tìm lương y khắp cả nước. Tuy Thái hậu lâm bệnh nặng không phải chuyện tốt nhưng lại rất có lợi đối với tạ thù, thời gian này không thích hợp cưới gã, nàng lại càng có thêm lý do khước từ hôn sự với nhà họ lục, nhưng nếu muốn sau này nước giếng không phạm nước sông, vẫn cần phải đi thêm một nước cờ. Thời gian vừa qua tạ nhiễm đã đem nhược điểm của lục trừng phóng đại lên, lại sắp xếp không ít người làm chứng, ít nhất có thể chứng minh lục trừng tham ô, tạ thù lại làm như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ kêu đình úy ra mặt nghiêm khắc xét duyệt. Thực ra chuyện này cũng không thể động tới gốc rễ của lục trừng, nhiều nhất chỉ là đòn cảnh cáo ông ta mà thôi, nhưng hiện giờ hoàng đế đang trong trạng thái cực kỳ lo lắng, lại thấy chuyện này xảy ra thì nổi trận lôi đình, không nghĩ nhiều đã giáng chức ông ta, lúc này tạ thù mới ra mặt, tốt bụng cầu xin dùng cho lục trừng, khiến lệnh trừng phạt được giảm phân nửa, lục trừng biết rõ là do nàng dở trò nhưng lại không có chứng cớ, không cam lòng chấp nhận sự thật, thầm chửi mắng đám quê kệch này vài lần trong lòng. Lại nhớ tới đứa con yêu bị giết hại, giận dữ mà sinh bệnh, chỉ hô một tiếng thù lớn khó báo rồi nằm ốm liệt giường, cũng là sinh bệnh, nhưng đám thế gia hiển nhiên là quan tâm thái hậu hơn, thái tử nhân hậu, muốn đi tới chùa quan hóa trên núi Phúc Chu để cầu phúc cho tổ mẫu, làm thừa tướng, tạ thù cũng phải bày tỏ lòng thành, vì thế thỉnh cầu thái tử cho đi cùng, tuy rằng ở nơi cửa Phật, chúng sinh ngăn hàng nhưng dù sao nơi này cũng chỉ dành cho hoàng thân quốc thích. Đám dân chúng đều bị cấm vệ quân chặn ở bên ngoài, chỉ có thể tha thiết ngóng từ xa, tạ thù bước vào bảo điện hùng vĩ, lập tức cảm giác có ánh mắt sắc bén như dao găm đâm thẳng vào thân mình, dương mắt nhìn qua, hóa ra hôm nay cũng có nhiều hoàng tử khác ở đây, trong đó có cửu hoàng tử, đã hơn nửa năm không gặp, không ngờ Tư Mã Đình đã cao hơn rất nhiều, đôi mắt lạnh lùng trận trừng nhìn nàng, xem ra nếu không phải dày chừng những người xung quanh thì hắn đã xông lên xé xác nàng. Tạ thù làm ra vẻ như không phát hiện ánh mắt này, hành lễ với một vài vị hoàng tử, sau đó liền ngoan ngoãn đứng trong đội ngũ cầu phúc vì thái hậu, hình thức cũng không có gì quá phức tạp. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, tạ thù hành lễ với thái tử xin cáo lui trước, Tư Mã Đình đã lướt qua nàng đi ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện với một vài vị hoàng tử khác rằng, không phải hôm nay trọng khanh ca ca về đến nơi hay sao, chúng ta cùng đi đón huynh ấy đi, tạ thù nghe hắn xưng hô như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy cửu hoàng tử cũng có điểm đáng yêu, loại người như vệ trọng khanh đâu phải ai cũng coi như là huynh đệ cơ chứ. Khi vừa xuống núi thì trời lại bắt đầu đổ tuyết, một bạch canh giữ ở dưới chân núi, khoác cho nàng tấm áo choàng nhỏ giọng nói, xe ngựa của Vũ lăng Vương đã vào thành, vẫn còn chưa tới cối kê, tạ thù gật gật đầu, đám hỏi không thành, thế lực vương vệ tạm thời sẽ không phát triển thêm, đi thông báo cho nhiễm công tử thu lại kế hoạch đi, vâng. Vì có hoàng tử tới đây nên ven đường đều có cấm quân canh gác, những người dân sống gần đó đều được sơ tán, tạ thù ngẩn đầu nhìn trời, nói với một bạch, không đi xe nữa, ta đi bộ một lát, đi thẳng về hướng Nam, qua cầu Đông Môn và cầu Nam Doãn là đến Thanh Khê, tuyết rơi càng lúc càng lớn, rốt cuộc tạ thù cũng không còn hứng thú, đang định trèo lên xe thì xa xa truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, nàng quay đầu nhìn lại, cuối ngã tư đường có một người phóng ngựa mà đến, Đến gần mới nhận ra đó là vệ ngật chi, nhìn thấy có xe ngựa ở đó, vệ ngật chi ghiềm ngựa dừng lại, áo toàn phủ đầy tuyết, hắn nhìn tạ thù đứng trong mưa tuyết, trên hàng mi hay lông mày đều vướng bông tuyết, bốn phía bạc trắng, đôi môi kia lại càng thêm đỏ hồng rung động lòng người, nhìn nhau hồi lâu, vẫn là tạ thù lên tiếng chào đón hắn trước, vì sao Vũ Lăng Vương lại về trước một mình vậy, vừa rồi còn nghe cửu điện hạ nói muốn đi nghênh đón huynh đó. Gia mẫu có một số việc muốn bản vương về xử lý, cho nên phải về trước, vậy Ngật Chi không ở lại, nói xong liền phóng ngựa rời đi, tạ thù cảm thấy lần này hắn trở về dường như có tâm sự trùng trùng, chẳng lẽ vì tạm thời không thể cầu thân nên tiếc nuối ư, không ngờ hắn lại sốt sắng đến như vậy, về Ngật Chi vừa hồi phủ liền trông thấy tương phu nhân phụng phiệu ngồi trong đại sảnh, hiển nhiên đang chờ hắn về, hắn vừa bước vào trong vừa cởi áo choàng, mẫu thân sao vậy? Con về khiến người không vui ư, tương phu nhân hừ một tiếng, không phải con gửi thư về nói sẽ tới cối kê cầu thân hay sao, sao đã về rồi, thái hậu bệnh nặng thì không thể đón dâu nhưng vẫn có thể tới đặt vấn đề, ấn định nhân duyên được kia mà, vậy ngật chi ngồi xuống cạnh bà nói, con là đại tư mã, nhận được tin rồi sao còn có thể tới cối kê chứ, chẳng phải sẽ bi để miệng, tiếng để đời hay sao, tương phu nhân đành phải ước ước vò khăn, vậy ngật chi an ủi bà. Lần này con thật sự có ý định thành thân, người còn sợ con đổi ý hay sao, thật ư, tương phu nhân nhanh chóng vui vẻ trở lại, nghe con nói như thế, thật đúng là đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống rồi đó, vậy Ngật Chi cười cười, chớp mắt một cái đã tới cuối năm, Thái hậu bệnh nặng, dân chúng cũng không tiện ăn uống chơi bời, trong đô thành gần như không hề có cảm giác chờ đón năm mới, tạ thù dẫn bách quan nghe theo thái tử cùng nhau ăn chay cầu phúc vì Thái hậu. Nhiều ngày không biết tới mùi thịt, miệng thanh đạm vô cùng khổ sở, vừa định kêu một bạch lén lúc làm cho nàng ít thịt ăn thì tạ nhiễm đến, thần thần bí bí lôi từ trong tay áo ra một gói đồ bột kín, đưa tới trước mặt nàng, tạ thù mở ra liền thấy bên trong là một khối thịt nướng to, nước miếng ào ào chảy ra, thoái tật, gần đây ta nhìn ngươi thấy ngươi càng ngày càng anh tuấn hơn đấy, tạ nhiễm đã tìm hiểu về tính nết tạ thù, chỉ cần không phải việc lớn thì nàng rất dễ nói chuyện. Chỉ một túi băng đá, một khối thịt nướng đã có thể khiến nàng mặt mày hớn hở, thư tướng thích là được rồi, thích chứ, thích chứ, tạ nhiễm nhân cơ hội đó nói, như vậy ta có thể thu lại những người đã giao cho tạ linh được không, tạ thù dừng lại, ông ấy lại làm sao, không sao, tạ nhiễm miếm môi nói, ta không thích trông thấy mà thôi, tạ thù buồn cười lắc đầu, trước kia tổ phụ từng nói với ta, cả nhà thúc tổ phụ đều rất khó đối phó, Chỉ cần không phải việc đại sự thì cứ để kệ bọn họ thích làm gì thì làm đi, giữ sức mà làm chuyện lớn mới là điều quan trọng, nói đến mức như vậy, tạ nhiễm chỉ có thể từ bỏ, nào ngờ chỉ vài ngày sau, tạ linh đã gây ra chuyện lớn, tạ nhiễm vội vã đi vào thư phòng tạ thù, vừa mở miệng đáo án trách, ngày đó thừa tướng không nghe ta thỉnh cầu, giờ thì nhà họ tạ đã bị tạ linh làm liên lụy rồi, tạ thù ngẩn ra, sao vậy, tạ linh dẫn người đi thao luyện. Nơi có sẵn thì không cần, lại ngăn bướng muốn chạy trên đường lớn, hôm nay va phải cấm quân đi tìm thuốc quý cho Thái Hậu, không chỉ làm hai vị đại phu bị thương mà còn làm hỏng dược liệu tốt nhất, cái gì, tạ thù ảo não đứng dậy, bệ hạ rất quan tâm tới bệnh tình của Thái Hậu, dạo này rất dễ nổi cơn thịnh nộ, đường thuốc đúng là gây phiền phức cho ta rồi, tạ nhiễm ước hận nói, đã sớm nói người này không thể dùng, thư tướng không nên nhân nhượng với hắn như thế, thôi. Lúc này có nói gì cũng vô dụng, tạ thù về phòng đổi quan phục, ta vào cung thỉnh tội với bệ hạ đây, hoàng đế tức giận là chuyện có thể hiểu được, bệnh tình của Thái Hậu đang ở thời điểm mấu chốt, đang cần tìm được lương y thuốc tốt, vậy mà thừa tướng lại dung túng cho người thân làm hỏng việc đại sự, cho dù thao túng triều chính cũng không thể không coi ai ra gì như vậy, đúng là kẻ dưới mạo phạm người trên rồi còn gì, tạ thù quỳ gối trong ngự thư phòng, luôn miệng nói xin lỗi. Giờ tạ tướng mới biết có tội ư, nếu thái hậu có bè gì, ngươi có chịu trách nhiệm được hay không, vi thần đáng chết, hừ, trẫm không thể làm gì được tạ tướng, nếu ngươi còn có lương tâm thì ra ngoài điện vì thái hậu mà quỳ vài canh giờ đi, tạ thù thở dài, bệ hạ lấy hiếu trị quốc, việc cho tới nước này, cũng chỉ có thể nhận tội, thời tiết âm u, dường như lại muốn đổ tuyết, nàng vén vặt áo quỳ bên ngoài ngự thư phòng, trong lòng thầm lôi tạ linh lăng trì một trăm lại một trăm lần. Có tiểu cung nữ nhưng lúc trái phải không có ai lặng lẽ dối cái đệm mềm cho nàng, thực ra quỳ cũng không quá mệt, nhưng không bao lâu sau thì có chuyện xảy ra, tà thù cảm thấy bụng quẳng thắt, nhất thời thầm kêu không ổn, không ngờ lại quên bén mất hôm nay tới kỳ nguyệt sự, sự việc xảy ra đột ngột, không hề chuẩn bị trước thế này chẳng khác gì khổ hình, thôi kệ, vốn định chỉ quỳ theo ý ông ta một lúc nhưng giờ thời cơ không thích hợp, thôi thì quỳ thêm nửa khắc nữa vậy. Vệ Ngật Chi vừa mới qua thăm Thái Hậu, từ trong cung đi ra, lúc đi ngang qua ngự thư phòng chỉ thấy tạ thù quỳ ở nơi đó, khi nãy hắn đã nghe Hoàng đế nổi giận lôi đình kể qua chuyện tạ linh, nên cũng không kinh ngạc, tuy rằng hiếm khi thấy thừa tướng bị phạt quỳ, nhưng nếu như đệ không quỳ, chẳng may Thái Hậu xảy ra chuyện gì thì lửa sẽ đốt tới trên người đệ mà thôi, tạ thù thở dài, cũng chỉ có huynh hiểu được, quỳ bao lâu rồi, tạ thù nhìn trời, sắp được hai canh giờ rồi. Vậy Ngật Chi hơi nhíu mày, hai canh giờ trước hắn đã vào cung đâu, trọng khanh về trước đi, ta quỳ thêm một lúc nữa sẽ về thôi, vậy Ngật Chi thấy nàng tự coi mình như người ngoài cuộc, thầm lo hoàng đế sẽ lại tức giận, hắn lắc đầu muốn rời đi, khi xoay người lại thoáng nhìn thấy bên dưới vạt áo nàng có một vết bẩn ẩm ướt, dính trên quan bào huyền sắc đã hiện lên màu thâm nâu, không khỏi ngẩn người, nhiều năm chinh chiến giết địch trên sai trường, thứ hắn quen thuộc nhất chính là đổ máu. Đây rõ ràng là vết máu kia mà, tạ thù liếc nhìn hắn, vì đang nhịn đau, sắc mặt hơi sạm lại, sao còn chưa đi, vậy ngật chi trầm ngâm không nói, dường như đang suy ngẫm gì đó, thật lâu sau cởi áo toàn khoác lên người nàng, bấy giờ mới ra khỏi cung.